chương 155, ra đi, hồi đế đô ba. đồng thời hiến thần cũng phát hiện chính mình thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng ánh mắt hốt sáng lên đến trong lòng có chút mẻ nhót tinh thần hệ dị năng tốt lắm càng cương đại càng có thể giúp hắn hảo hảo tu tập trận pháp chi đạo ở hai người đều vui mừng thời điểm trên bầu trời lạc kế tiếp này nọ hiến dương tiếp ở trong tay phát hiện là ngọc bội theo bản năng mang theo hiến thần tiến vào trong đó trong không gian cảm nhận được là tràn đầy nguyên lực nay không gian ở căn cứ nhân sinh hồn bí thuật mà hủy diệt hơn phân nửa hiện tại thế nhưng hoàn toàn khôi phục không chỉ như vậy nguyên lực so với c h i nguyên đến càng thêm nồng đậm yến thần trong lòng lửa nóng bất đồng cho hiến dương ở mặt ngoài vui mừng mà là thật bắt đầu tính toán về sau nên như thế nào vận dụng này không gian dương dương không gian khôi phục tốt lắm ngươi lại thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng như vậy là có thể luyện đan tại đây trong không gian hiến dương có thể khống chế được tâm tư của bản thân bởi vậy đối với yến thần là toàn thân tâm ý lại cùng tín nhiệm nghe hắn nói như vậy còn có hắn cao hứng giật vu nôn biểu bộ dáng nhường yến dương thực tự nhiên đáp ứng nhìn yến thần trong lúc nhất thời nhưng lại si mê đi nàng chứng kiến qua yến thần lúc nào cũng khắc khắc đều là lạnh lùng lạnh nhạt mặt không biểu cảm chỉ có ở kết thân mật sự tình khi ta mị dung nhan mới có thể nhiễm lên thỏa mãn cùng hưởng thụ nhường nàng cảm thấy là hắn chân chân thực thực thuộc loại nàng nghe a thần từ hôm nay trở đi ta học tập luyện đàn nếu luyện không tốt a thần không cần ghét bỏ ta nga yến thần dương dương như vậy thông minh khẳng định hội học được rất nhanh ta đi đem đàn bí quyết cùng đan phương tìm vội tới ngươi nói xong liền hướng đại điện đi kết quả bị yến dương giữ chặt phi muốn cùng hắn một chỗ đi yến thần sùng nịch xoa xoa đầu nàng nắm tay nàng đi vào đại điện này bộ sách ngọc giản đợi chút hắn đã chỉnh lý hảo lúc này chỉ cần đem này nọ lấy vội tới yến dương là có thể yến thần ngươi trước xem này đó ta thức tỉnh tinh thần hệ dị năng đi bên ngoài trên bãi đất trống đem mầm móng loại đi xuống nơi này thời gian tốc độ chạy so với bên ngoài phải nhanh dược thảo rất nhanh có thể g i ả i hảo yến dương đi theo yến thần đi ra ngoài ngồi ở địa đầu xem yến thần bận việc cười cười cúi đầu bắt đầu nghiên đọc đan bí quyết cùng đan phương còn có luyện đan khi muốn dùng thủ bí quyết đợi chút đều là cần luyện hai người ở trong không gian bận việc kiến thiết căn bản không biết thời khinh khinh bọn họ đã rời đi hơn nữa biến dị thực vật cùng biến dị động vật ở thức tỉnh tăng thi cũng theo ngủ say c h u n g tỉnh lại n g ủ mấy giờ sau một đường hướng bắc thời khinh khinh còn không biết lệnh hướng nguyên sự tỉnh lại phát sinh tỷ như yến dương chưa bao giờ thức tỉnh qua hỏa hệ dị năng tỷ như yến dương bắt đầu học tập luyện đan ở nguyên trung luyện đan này một hàng làm đoán lưu lại cũng chỉ có quý gia này mạnh nhân hội nhất tiểu bộ phận có luyện đan kỹ năng thêm vào nữ chủ cho dù mất đi thực vật chiến sùng đợi chút phụ trợ năng lực cũng sẽ cùng trước kia thậm chí so với chi trước kia qua càng thêm trôi chảy thiên đạo tổng hội thiên vị nó mong muốn ý thiên người yêu nữ chủ sở mất đi tổng hội theo đường phương diện bù trở về n à y đại khái cũng là thời khinh khinh không có đoán trước đến đương nhiên cùng nữ chủ đứng lại mặt trận thống nhất thuộc loại bảo hộ nữ chủ an nguy y ế n thần này tồn tại ở không có kia ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch dưới tình huống vẫn là thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng tuy rằng không có nguyên chung như vậy cường đại nhưng có đan dược làm sau bổ cường đại là chuyện sớm hay m u ộ n tỉnh nay nữ chủ hòa nam chủ trạ mặt sau không có cùng nhau kết đội hồi đế đô làm vì việc này tình người khởi s ư ớ n g bị thiên đạo bài xích thời khinh khinh tất nhiên muốn gặp trừng phạt này không trừng phạt đến còn rất nhanh học b l p l i ổ.